Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cẩn thận từng ly từng tí, hạ thấp tư thế của mình trước mặt anh như thế nào, thì gánh nặng tâm lý của anh vẫn không sao rất bỏ được. Nhưng bây giờ có hối hận cũng là vô ích. Cô ta cần phải mau chóng giải quyết chuyện này, nếu không chẳng phải toàn bộ cuộc đời này của cô ta cứ thế mà bị phá hủy hay sao? Bởi vậy, cô ta nhận lấy tấm danh tiếp mà đặng Hoa đưa cho. Hẹn thời gian dự định đưa Hà Sĩ Kiệt đến thăm khám. Sau lần giá biệt với tương tư, Hạ Dĩ Kiệt lại lên lút cài trang đi gặp cô mấy lần Có ngày anh được nghỉ Đỗ Phương Phương lại có hẹn với đảng Hoa Một mình ai lái xe đi đến nơi đó Cứ đúng 7 giờ 45 phút sáng Tương tư từ sẽ cùng cậu thanh niên trẻ tuổi kia đi làm Hai người cũng không có hành động gì vượt quá giới hạn Chỉ là một bộ dạng cười nói thân mật Cô luôn đi làm đến 11 giờ rưỡi là đi ăn trưa Lúc cô quay tới quầy hàng ăn vặt trên siêu thị hoặc có lúc đi mua đồ ăn ở bên ngoài. Nhưng thường thì cô hay về nhà. Anh sợ cô phát hiện, nên tới bây giờ cũng không dám đi theo cô, xem cô đang ở chỗ nào. Chỉ có một lần, anh đợi đã lâu cũng không thấy cô đi làm. Đến tận xế chiều mới thấy cô vội vã từ trong nhà đi ra, mắt cũng khóc tới xương lên. Anh không còn lo lắng. Ngày hôm sau lại cố ý xin nghỉ đi tới đây. Lại thấy dần sắc của cô đã khôi phục lại như bình thường. Chỉ có điều, không biết có phải là khí trời ấm áp Cô lại mặc một chiếc áo mỏng hay thật sự đã có chuyện gì mà cô đã gầy đi một vòng. Anh dường như mất công chế. Thứ chút nữa thì đã xong tới nhưng đến phút cuối cùng anh vẫn ngồi yên trong xe không đến gần cô thêm một bước. Anh đã nói sẽ không quấy rầy tới cô nữa thì anh thật sự sẽ không quấy rầy cô nữa. Anh đã tuyệt đối sẽ không lừa gạt cô như vậy cô sẽ không nuốt lời đối với cô. Thậm chí khi cô đi ngang qua bên ngoài xe của anh theo bản năng anh tránh né ánh mắt tình cờ lướt qua của cô. Mỗi lần tới nơi này, anh cũng sẽ đi nhiều loại xe khác nhau của đồng nghiệp để tránh bị cô phát hiện ra điều gì khác thường. Cứ như vậy, do em sống lặng qua hai tháng, cho đến khi xuân về hoa nở, từng từ chưa từng một lần phát hiện ra cuộc sống của cô, hoạt động hàng ngày của cô đều đã bị Hà dĩ Kiệt nắm rất rõ ràng. Nếu như nói còn có cái gì mà anh chưa biết, thì đó chính là sự tồn tại của nạc nặc Cô rất cẩn thận, Chưa từng một lần bé nặc nặc ra ngoài. Cũng có lần Tiếm Phúc từng bé nặc nặc ra ngoài. Chỉ có điều hà dĩ kịch không biết Tiếm Phúc. hơn nữa Tiếm Phúc và cô rồi đến sinh sống ở đây. Cô cũng đã lấy họ của bác Phúc. Nên hàng xóm đều gọi cô là Tiếm Triệu hoặc là chị Triệu. Vì vậy, cho dù Tiếm Phúc có bé nặc nặc đi trước mặt của anh, thì anh cũng không nghĩ đến đứa nhỏ ở trong ngực người phụ nữ kia chính là con gái của mình. Mà thời gian giống như dòng nước chảy xuôi Ở dưới mặt sông đóng băng không hề có cận sóng phức tạp, làm trong lòng người phát hoàng vì sự yên tĩnh của nó. Bệnh tâm lý của Hà Dĩ Kiệt vẫn công tốt hơn lên. Đỗ Phường Phường cũng đã quyên nhủ được anh đi tới gặp bác sĩ tâm lý, nhưng rốt cuộc hy vọng của cô ta cũng hoàn toàn tắt hẳn. Hà Dĩ Kiệt thầm xì phà sự ngu xuẩn của cô ta. Cho tới bây giờ, cô ta vẫn còn tự cho rằng là do lời nói cô ta vô tình đã làm anh tổn thương quá mức sâu sắc nên mới đưa đến tình huống bây giờ. Cô ta cho là anh đối với cô ta, tình thâm ý nặng, cho nên sự tổn thương này mãi mãi không lên được. Hạ Dĩ Kiệt ngẫm nghĩ mà chỉ cảm thấy chán ghét. Nếu như anh thật sự thích cô ta, hoặc nói là có thể, nếu anh có một chút cảm xúc tốt đẹp nào đó với cô ta, thì cũng không có chuyện anh không thể có phản ứng gì khi cô ta cởi hết quần áo mà cọ sát vào người anh như vậy. Hạ Dĩ Kiệt tự nhận, mình không phải là người chính nhân quân tử gì cả. Anh cũng có nhu cầu sinh lý như những người đàn ông bình thường khác. Nếu như không phải anh thật sự tránh ghét cô ta tới cực điểm, thì chỉ cần anh nhắm mắt một cái, tất cả mọi chuyện sẽ qua. Nhưng bây giờ, anh lại thấy rất mừng vì sự ngộ nhận và ánh náy của cô ta. Vừa vặn cơn hội này, mà mượn một màn, mượn nước đầy thuyền, suốt cuộc anh cũng không cần phải dây dưa với cô ta nữa, cũng không cần buộc bản thân mày phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng để mà ứng phó nữa. Mấy tháng sau, Đỗ phương phương lăn qua lăn lại Cuối cùng Hà Dĩ Kiệt đã trút được cánh nặng Anh thì mãi bận rộn cánh vác trách nhiệm nặng nề của công việc Đỗ Vương phương thì ngày ngày cùng đặng hoa ở chung một chỗ Trong khoảng thời gian này Tuy hai người vẫn sống chung trong một căn nhà Nhưng thường xuyên 10 ngày nửa tháng chẳng hề chạm mặt nhau Một ngày đáng cắt Đỗ phụ nhân đích thân đến thành phố A thăm một chuyến Bà còn dẫn theo một bào mẫu đã sống nhiều năm trong nhà họ đỗ rất am hiểu cách làm món ăn trị bệnh. Đỗ phụ nhân tận tâm tận lực ở lại nơi này chờ đợi suốt một tháng, chỉ đạo bà bao mẫu thay đổi cách ninh nấu, đủ lại canh bổ dưỡng, nhưng kết quả vẫn không thay đổi được chuyện gì. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net